Ở lại trong quan Con mụ ác phụ cố gắng bám trụ lại Để diễn cho nó tròn vai Và cũng vì muốn tránh lời đàm tiếu Quanh cái chết của chồng mình Lúc ấy độ nửa đêm Ả chằn chọc lăn qua lăn lại Bên cái tấm chiếu Cạnh quan tài Thì bỗng dưng Ả giật mình trồm dậy Mới chỉ một giây trước thôi Loáng thoáng bên tai của Ả như có cái tiếng zin zít zin zít âm thanh phát ra từ chính cỗ quan tài ở ngay sát bên cạnh còn ác phụ quay sang theo phản xạ tự nhiên thì cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt ả muốn rú lên nhưng cổ họng bị bóp nghẹt không thành lời sấm chớp lập loè chiếu dọi vào trong nhà ả nhìn rõ xác của chồng ả đang bật dậy nhìn ả chằm chằm con ác phụ á khổng đôi mắt lạc thần mồm há hốc là cái thây lù lù ở đó từ từ ngẩng đầu hai con ngươi như lồi cả ra ngoài nhểu ra hai dòng máu đen xì xì bốc mùi tanh nồng nặc bất thình lình cái xác nhảy thẳng ra ngoài nhắm ả mà chồm đến bàn tay xương xẩu bóp cổ ả đến ngạt thở con ác phụ gào thét rồi bật dậy mồ hôi túa ra như tắm quay ngoắt nhìn sang bên quan tài thấy hai cây nến để ở trên nắp quan vẫn đang cháy lập lòe. tấm khăn phủ trên mặt của cái xác vẫn yên nguyên như cũ rồi hoa ra hoa ra chỉ là mơ con ác phụ thở phào nhẹ nhõm ngồi hẳn dậy thế nhưng giấc mơ nó thật quá làm cho ả vẫn cứ run run